các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tủ của một viện bảo tàng đồ sọ. Bắt đầu những chuỗi ngày sống trong nhung lụa gấm hoa. 10 giờ đêm, bằng viện cớ sang nói chuyện để ở bên phòng của ba cô gái, 7 giờ mà quay trở về phòng, nhớ cậu lại chứng kiến cái chuyện kỳ lạ kia thì khéo ngã vật ra đất mà bất tỉnh nhân sự mất. Ba người thương, Hà và bằng nói đủ thứ chuyện phiếm với nhau, nhưng chốc chốc cũng liếc mắt về phía của Trúc. Cô hiện tại đã lên giường đi ngủ, chưa hết, không biết nằm mơ thấy thứ gì mà thỉnh thoảng lại thấy Trúc mỉm cười. "Ha này, mày thấy thế nào?" Thương thì thầm. "Chị tao cảm giác cái chuyện này có một điều gì đó kỳ lạ lắm." "Ờ, tao cũng thế." Bằng thì góp thêm. "Ha." Thế nhưng, đáp trả lại cả hai chỉ là một tiếng thở dài của Hà mà thôi, bởi lúc nãy cô đã gọi cho bố mẹ của mình nhưng họ vẫn không hề biết đến sự tồn tại của người tên Long kia. Thậm chí cũng không có ai gọi điện được cho ông Trị để xác nhận thông tin, tất cả chỉ còn nước chờ đợi đến ngày mai xem thử ra sao mà thôi. Đúng 3 giờ sáng, có tiếng gõ cửa phòng làm cho mọi người giật mình, và người đứng ở bên ngoài kia chính là ông Trị. Ông đã gọi to: "Này, các cô các cậu dậy đi chứ. 4 giờ là hôn lễ bắt đầu rồi đấy." Tôi phải nhớ thấy bói có tiếng ở trong thành phố, xem ngày giờ thật cẩn thận đấy." Dạ vâng ạ." Ba người gật gù, đồng thời đưa mắt nhìn qua phía của Trúc. Cô lúc này cũng đã tỉnh lại, hai mắt mờ thao láo nhìn lên trên trần nhà. Hà Toan nói gì đó thì nhanh như cắt Trúc bật dậy, lọ mọ bước xuống giường rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Trông cô ta bây giờ giống như là một pho tượng không hơn không kém, gương mặt dáng đi thậm chí cả nụ cười ở trên môi nữa, tất cả đều không có một chút thần thái nào hết. Hơn 15 phút sau, chú từ nhà vệ sinh bước ra, câu đầu tiên mà cô nói là thúc giục những người còn lại mau chóng đi chuẩn bị dự lễ cưới của mình. Ba người tuy không nói gì nhưng cũng không từ chối. Cuối cùng, gần 1 giờ đồng hồ sau thì đã có mặt ở dưới tầng trệt. Khỏi phải nói Lúc này cả căn phòng khách rộng lớn đang được trang trí bởi một đống những phụ kiện của lễ cưới. Tất cả chúng đều chỉnh chu tới mức chắc chắn là trong khoảng một thời gian ngắn như vậy, không ai có thể hoàn thành nổi. Chưa ngừng lại ở đó, không chỉ có 4 người mà lúc này xung quanh đã có khoảng 3, 4 chục vị khách mời. Chông người nào chông người nấy cũng đều vui vẻ cả. Ngoài ra, bằng đưa mắt nhìn sang khoảng ngoài sân thì thấy có một chiếc xe hơi màu vàng hết sức sang trọng. Bên trên kết hòa, chắc đây là xe đưa rước của dầu chú rể rồi. Nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện, đó chính là ông trị cùng với cậu con trai. Hai người đều vận một bộ vest lịch lãm. Ông trị cười nói với mấy vị khách còn lòng thì nhanh chân bước tới nắm lấy tay của chú. Hai người trông tình tứ vô cùng. Phải phải nói, đây giống như là một buổi tiệc cưới của những tay tài, tài phiệt khét tiếng ở trong phim vậy. Nó không quy mô không hành tráng nhưng toát lên cái vị đậm mùi tiền và quyền lực. Nào, nào, nào, tất cả nghe đây. Giọng của ông trị cất tiếng. Dở lành đã tới rồi, xin mọi người tránh ra để cho cô dâu chú rể ra xe hoa để cùng làm thủ tục rước dâu nào. Nói tới đây, cả đám đều dạt sang hai bên nhường đường cho đôi trai tài gái sắc bước qua. Mọi việc cho đến lúc này giống như là một giấc mơ với tất cả mọi người vậy, mà đã là giấc mơ thì phải đến hồi tỉnh giấc chứ. Một âm thanh lớn đã vang lên làm cho Thương Hà cùng với bằng giật bắn mình, nhưng đó không phải là thứ đáng chú ý duy nhất, bởi trời đất, khung cảnh xung quanh như dung chuyển một cách dữ dội, đống đồ trang trí cũng đã bị kéo sập hết. Chưa đầy mấy giây, gian phòng khách trở về với cái vẻ im lìm vắng lặng như thường ngày, không có tiếng tụng, không có khách khứa gì hết. Chuyện gì thế này? Thương lắp bắp, "Chúc, chúc." Cô vừa gọi tên cô bạn của mình, vừa cúi xuống kéo cô lên bởi chúc lúc này đang ngồi phịch ở dưới đất, ngất lịm đi. Họ nhanh chóng nhận ra, ông Đức đang đứng trước cửa nhà kho, nó được mở toang ra và bên dưới chân của ông là một chiếc đài radio cũ, nó giống như cái mà bằng đã trông thấy nghe ở ngoài sân với ông chủ của mình vào đêm ngày hôm trước. "Chú Đức, chuyện rốt cuộc là như thế nào vậy?" Ông Đức thở dài từng hơi nặng nhọc, rồi tựa lưng vào tường rồi bắt đầu nói. "Xin lỗi ông chủ. Xin lỗi ông chủ. Nhưng tôi, nhưng tôi không thể đã hoàn thành cái đám cưới mà." Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net